Mộc Vân xin mến gửi lời chào Tới quý bà con đang theo dõi Đất U Linh Hôm nay Mộc Vân cùng với tác giả Quen thuộc Lão Cổ Sẽ gửi tới quý vị bộ truyện tâm linh Mang tên Mộ Giữa Sông Với những tình tiết bí ẩn Và trùng trận Câu chuyện hứa hẹn sẽ mang tới Cho quý vị những giờ phút nghe truyện Thật là hồi hộp và thú vị Đừng quên theo dõi Và để lại bình luận bên dưới audio nha Sau đây chúng ta cùng đến với nội dung câu chuyện Mộ giữa sông qua giọng kể của Mộc Vân. Màn đêm buông xuống, bầu trời u ám kèm theo hơi sương nhàng nhạt, như phủ một lớp giải lụa mỏng. Gió thổi qua trường tre bên hồng dinh thự, phát ra tiếng xào sạc. Dàng lên nghe trọn người Trong gian phòng nhỏ ở phía đông Bà vợ lớn của ông Thành Tên là Diệu Trinh Đang chìm vào giấc ngủ Trên chiếc giường gỗ tứ trụ Trải mạng lụa theo phượng Ánh đèn dầu trên bàn trang điểm vốn đã tắt từ lâu Chỉ còn ánh đèn thờ từ gian giữa Lè lói xuyên qua khe cửa gỗ Tạo nên những dạch sáng mờ ảo Tiếng ếch nhái Vẫn còn gian rộng từ xa khí không gian càng thêm tĩnh mịch u ám. Trong cơn mơ mơ màng màng, bà thấy mình vẫn nằm ở trên giường, không gian xung quanh như bị bao phủ bởi lớp sương mù trắng đột kỳ lạ. Bà Trinh muốn nhúc nhích, nhưng thân thể như bị thứ gì đó đè nặng, khiến mình không thể cử động nổi. Tim bà bắt đầu đập nhanh, từng nhịp như búa đập vào ngực. Cảm giác bất an dần xen tâm trí. Sòng dưới đó là sự nặng nề và lạnh lẽo khó tả. Cảm giác như có ai đó đang đứng ở cuối chân giường nhìn vào mình chầm chầm. Kèm theo cái lạnh lẽo tràn ngập sự ác cảm. Bà muốn quay đầu nhìn nhưng cổ bị quá chặt. Mồ hôi lạnh túa ra từng giọt trên trán Chảy dọc thái dương. Hơi thở trở nên gấp gáp. Miệng há hóc nhưng không thể phát ra được tiếng nào. Hai mắt bà nhắm chặt. Lại nhìn thấy rõ mùng một mọi thứ xung quanh Đầu đó còn thoan thoảng mùi tử khí nồng nặc Nồng đến nổi khiến bạch Trinh như muốn nôn ọa Bà hít thở thật sâu Cố quên đi cái cảm giác kinh tẩm đang tràn lan trong đầu Bỗng nhiên một bóng người lạ quắc Xoẹt nhanh qua trước mắt Nhanh đến nỗi chỉ thấy một dịch sáng mờ đục trong chớp nhoán Lại không hề phát ra tiếng động nào Bóng người lướt qua lại hai ba lần, dọa cho bà Trinh sợ hãi thất sắc, toàn thân trùng lên dữ dội hơn. Trong lúc có hiểu, bóng trắng đột ngột dừng lại, cả người gần như hòa vào bóng tối. Nhưng bà vẫn nhận ra hình dáng, đó là một người phụ nữ tầm 25-26, mặc áo tứ thân trắng nhật như giải liệm, tóc dài thỏng xuống che mất nửa khuôn mặt. Người phụ nữ ấy từ từ nghiêng người về phía bà Tóc xỏa trụ xuống Lộ ra khuôn mặt cực kỳ kinh dị Khuôn mặt tái nhật như giấy Không có một giọt máu cùng đôi môi tím bầm Đáng sợ nhất chính là đôi mắt của bà ta Đôi mắt trợn tròn không chớp Không có chút nào cảm xúc nhìn thẳng vào bà lớn sâu bên trong hai khóe mắt Chảy ra hai dòng máu đỏ thẳm Máu đèn sền sệt tanh tửi chảy chậm trải từng giọt, rơi xuống chiếc áo trắng, loan lỗ tạo thành những dạch đỏ kinh quạt. Người đàn bà ấy không có nói, chỉ đứng đó nhìn chậm chậm vào bà mà không chớp mắt, khiến bà Trinh trung lẫy bẫy, hồ hấp càng lúc càng khó khăn. Bà Diệu Trinh cảm thấy tim mình như ngừng đập, cổ họng khô rác, rất muốn la lên nhưng thanh quản như bị ai đó bóp nghẹt. Mồ hôi ướt đẫm tấm áo lụa. Bà muốn nhắm mắt lại. Có điều mi mắt như bị dán chặt. Mở trần trần, nhìn vào đôi mắt đang chảy máu ấy. Cảm nhận rõ rệt sự oán hận thấu xương đến từ người phụ nữ đó. Người đàn bà từ từ cúi xuống. Khuôn mặt càng lúc càng gần. Mùi tanh tưởi của máu sọc thẳng vào mũi. Khiến bà như muốn nôn mỡ. Máu từ đôi mắt ấy vẫn cứ chảy xuống, từng giọt rơi trên mền lụa loàn thành những dạch đỏ đen gớm kiếp. Càng đến gần bà có thể thấy rõ từng đường máu đỏ trong lòng trắng của con mắt, thậm chí thấy những giọt máu động ở lòng mi. Cùng cảm nhận hơi thở lạnh như băng phá ra từ người của bà ta. Bà Trinh muốn thét lên thành tiếng, nhưng chỉ phát ra tiếng gào khe kẻ, Từ trong cổ họng, nghe như tiếng trên ú ớ vô nghĩa Đôi môi tím ngắt người đó không động đậy, nhưng nghe rõ một giọng nói vọng lại trong đầu mình. Âm thành văn vẳng tựa như một nơi xa xôi nào đó vọng về. Trả mạng cho tao! Trả mạng cho tao! Bà Trinh cảm thấy đầu óc như sắp nổ tung. Trái tim đập nhanh đến mức sắp dở ra. Toàn thân tay cứng không thể cử động được. Người phụ nữ nói xong từ từ đưa tay lên. Bàn tay trắng bệch cùng với móng tay dài nhọn quắt chạm vào cổ. Cái lạnh thấu xương truyền đến khiến bà như muốn chết cứng. Bàn tay bà ta dùng sức siết chặt khiến bà Trinh phải dùng giấy dữ dội để thoát ra. À! Bà Trinh bất ngờ ngồi bật dậy trên giường rồi kêu lên một tiếng thất thanh. Tiếng hét như bị ai đó thọc quyết. Toàn thân bà ướt đẫm mồ hôi, như vừa chui lên từ dưới nước vậy Bà bỗng ngồi thập trên giường, hai tay trung bần bật, mắt trợn tròn kinh hãi nhìn xung quanh. Phát hiện không có ai, bóng người đàn bà kia cũng biến đầu mắt tâm. Lúc này trời đã sáng hẳn, ánh bình minh từ từ lọt qua khe cửa rọi vào trong nhà. Nhưng vẫn khiến bà chưa nguôi được sự sợ hãi. Trên cổ vẫn còn cái cảm giác lạnh thấu xương, cùng một chút đào trác truyền đến. Linh cảm nói cho bà biết, giấc mơ đêm qua không phải ngẫu nhiên, không phải mới hôm nay bà mơ thấy cảnh tượng đó, mà đã trải qua hơn một tháng trọng. Cứ mỗi khi nhắm mắt lại ngủ là lại gặp người phụ nữ kia hiện ra mỗi tối, khiến bà Trinh ăn ngủ không yên. Đây là điểm báo. Có ai đó đã trở về. Ông Thành ngồi bên ngoài uống trà. Nghe tiếng vợ la lớn trong phòng giọng trà. Khiến ông giật thoát mình kinh dị. Rồi giả gọi đám người làm nói với giọng bực dọc. tôi bay bao dù xem bà lớn lập cái gì mà la ốm sầm bên trong vậy. Mới sáng ồn ào điếc hết cả tài. Dạ ông. Mấy đứa con của bà lớn ngồi bên cạnh. Cũng cảm thấy khó hiểu Một lúc sau bà Trinh vội vã chạy ra Với bộ dạng bù xù Tóc còn chưa chạy chút còn gàng Đã chạy sọc ra ngoài với vẽ mặt hốt quảng Lớn giọng gọi Công xong rồi ông ơi Công sống rồi Thằng lớn tên Thịnh con trai của bà kinh ngạc hỏi Ủa má Làm cái gì mà hớt hà hớt hải vậy Ông Thuận cũng nghi hoặc không kém Bực bội nói Cái gì mà sáng sớm là o vậy Tóc tai còn chưa cháy Mà nhau ra nhìn chẳng khác nào ăn mày Bà Trinh không để ý Tới lời cằn nhằn của chồng mình Mà chạy tới gạo khóc kể lễ Ông ơi con, con Quyền Nó hiện vậy Bà nhanh chóng kể lại mọi chuyện Xảy ra đêm qua cho chồng Và hai đứa con của mình nghe Ông Thành nghe xong giật mình kinh ngạc Con Quyền Không phải nó chết 30 năm trước rồi sao? Bà lớn gật đầu như gà mổ thóc nói Đúng rồi, đó đó Tôi không biết sao Nó lại hiện về đây được đó Tôi lo quá ông ơi Quyền chính là cô gái mà nhiều năm trước Ông Thành cưới về làm vợ lẻ Vì không sinh được con Cho nên lão không ngó ngàng đến cô ta Lúc còn sống thường dùng mu kế Nhằm hãm hại bà Trinh Bởi vì bà sinh cho ông hai đứa con trai cho nên đầm ra kèn ghét. Ông Thành vì bảo vệ bà mà đã cho người nhốt cô Huyền vào trong nhà kho. Không hiểu sao lại treo cổ chết ở trong phòng. Vì lo sợ nhà dính khí âm cho nên nhờ thầy làm quan tài đem trồn sát ra chỗ cồn đất nằm giữa dòng dinh thượng. Còn đặc biệt trồn đứng thi thể nhằm ngăn cản dòng linh cô ấy hiện dạy lạ một cái là sau khi trấn áp dòng linh quyền xong dị thầy Pháp cũng chết ngay sau đó nghe đâu là bị phản phệ trong lần làm phép bây giờ nghe bà lớn báo mơ thấy dòng linh của cô ta trong lòng ông đã sợ tái mặt dù không biết thật hay giả nhưng vẫn phải cẩn thận thì hơn, lão nghiêm túc nói thôi được rồi nếu bà nói như vậy thì tôi sẽ đi tìm thầy Lâm để hỏi thử nguyện cho biết đâu ổng có cách giải Bà Trinh nghe ông ấy nói mà sợ hãi hỏi. Có ổn không ông? Tôi sợ ông phát hiện chuyện của tụi mình. Ông Thành trôi vào trầm ngâm, lắc đầu đáp. Tôi nghĩ chắc ông không có biết đâu. Ông thầy kia có nói khó có ai trà ra được hết. Mà cho dù có biết, cùng lắm mình gửi ông ít tiền nhằm bịt miên lại. Đảm bảo không có lộ tẩy chuyện nhuền làm đâu. Mà cũng là do ả tự treo cổ chứ đâu có phải vợ chồng mình hãy chết mà lo cái gì. Bà Trinh lưỡng lự một hồi, miễn cưỡng đáp, trong ánh mắt lé lên một tia bí hiểm. Ừ, vậy ông mời ông ấy dạy thử xem. Nhà thầy Lâm cách sớm của lão bá hộ thành khoảng chừng vài chục cây số, đồng thời băng trừng lội núi và phải đi một đoạn đường dài mới tới được nơi ở của thầy. Ông ấy tuổi tầm lục tuần, đầu đinh, tóc hai phân, mặc chiếc áo bào màu nâu của Phật tử. Sống trong một căn nhà lập bằng tre lá đơn sơ. Bên cạnh là thác nước chảy tróc trách, cùng dài mỏm đá lớn bằng phẳng. Mỗi chỗ có một bức tượng thần do thầy khắc lên sau khi đến đây lập đàn tu luyện. Lúc cả nhà bốn người ông Thành lên tới nơi, thì mặt trời đã lặn xuống chân núi. Mặc dù chỉ mới hơn 5 giờ chiều, nhưng chỗ này đã trở nên tối ôm do cày cối che khuất ánh sáng. Vợ chồng bà vừa bước lên bậc thềm, còn chưa vào trong sân, đã nghe giọng quát nạt trầm trọng giọng ra từ bên ngoài khiến cả nhà họ sửng sợ. Các người về đi! Tôi không có giúp mấy người đâu. Đừng có đến đây mà nhờ giả. Bốn người mở to mắt nhìn nhau khó hiểu. Họ chưa vào gặp mặt Cũng chưa kể cho ông ấy nghe. Sao mà thầy đã giận dữ như vậy rồi? Ông Thành chật lên tiếng hỏi. Ủa thầy, tụi con đến đây nhờ thầy giúp. Không có phá phách gì đâu. Chỉ nghe một tiếng hừ lạnh như trời gầm rộng ra, dội thẳng vào tim của từng người một. Ông bà mà quay là tôi để cho chết hết chứ đừng có nói là cầu quà. Tôi nói rồi, mấy người về nhà đi. Loại độc ác như vợ chồng ông bà không có đáng để tôi giúp đỡ. hai con người ta xong còn muốn tôi trấn lại sao? sau lúc trấn cổ không suy nghĩ xem có ngày hôm nay hay không? Nghe tới đây mặt mò của vợ chồng lão bá hộ đỏ bừng bừng, như bị ai đó đánh một cái bạc tay đào đấng Rất rõ ràng, thầy Lâm đã biết những gì họ làm mấy chục năm qua rồi, làm bọn họ đứng ngồi không yên. Bà Trình thấy vậy thì chỉ biết Quỳ rạp xuống đất để cầu sinh Thầy ơi Tụi con dù làm sai Nhưng đã nhiều năm qua Sống trong ân hận Cũng biết lỗi của mình rồi Dù thầy không giúp vợ chồng con Thì cũng cứu giúp hai đứa con của con Được sống yên ổn Má Hai đứa con trai bà nghe vậy Thì râm rớm nước mắt Giọng nghẹn ngào Ông Thành thở dài Cũng chỉ còn cách quỳ xuống theo vợ của mình, giọng hối lỗi. Dạ phải đó thầy, thầy công giúp vợ chồng con cũng được, nhưng thầy cứu giúp hai đứa con của con với. Bên trong không có giọng nói nào phát ra, im thình thích không hó hé, làm cả nhà tràn ngập căng thẳng lo lắng. Cả gia đình ông Thành quỳ từ chiều tối cho đến giữa gần khuya, vẫn không chịu đứng dậy, càng không thèm lót dạ Quỳ máy cho đến nửa đêm Lúc này cánh cửa cổ nặng nề mở ra Bước ra là một người đàn ông Với khuôn mặt hơi gầy Má hóp lại mái tóc trắng cùng bộ y phục của nhà sư Ông nhèo mắt nhìn cả nhà bốn người Quỳ dưới chân bậc thang bằng đá Thấy họ cứ rung rung như muốn ngất Cuối cùng cũng mũi lỏng lên tiếng Thôi Thấy mấy người thành tâm như vậy Tôi chỉ giúp lần này thôi đó Màu đứng dậy đi Hai vợ chồng lão bá hộ mừng trấm Gật đầu triếu trích Dạ dạ tôi con đổi ơn thầy nhiều lắm ạ Nếu làm xong vợ chồng con sẽ tạ lễ Không cần Tôi không có giúp mấy người Mà giúp dòng linh kia màu siêu thoát mà thôi Nói xong ông quay vào trong nhà Gơ một ít đồ đạc Đây là những thứ mà ông hay dùng tới Bước ra ngoài lập tức nói Đêm nay mấy người cứ ở đây đi Sáng mai dẫn tôi về nhà ông bà để tìm hiểu thêm Sáng tiện tối nay tôi làm cái lễ đơn giản Chứ từ lúc mấy người vào là âm khí vẫn còn đeo bám dữ lắm Tranh thủ trời còn chưa tối Thầy Lâm bắt bọn họ ngồi ở giữa sân Rồi thắp mấy ngọn nến Ánh nến phát ra ánh sáng Lèo lét in cái bóng của ông Đỗ dài cùng khuôn mặt nghiêm nghị. Thầy đặt xuống đất chiếc hộp gỗ. Từ bên trong lần lượt lấy ra, thước lỗ bàn đã ố dàng theo năm tháng. Lọ mực đỏ chu sa, bà đình sắt tẩm máu gà đen và một chiếc búa nhỏ. Trước mặt là bốn người đang ngồi xếp bằng. Đôi, h... Đôi mắt họ nhắm chặt, thân thể trung lên từng hồi. Cảm giác căng thẳng tột độ. Thầy lập tức quay sang hương Đông Giờ thước lên khẽ đò Cây thước bổng trung lên từng cơn Giống như cảm nhận được luồng khí tà ác đang bao trùm Ác kỳ tự hương tệ bắt Thắm sầu bà tất Ông cúi đầu lắm bẩm Rồi nhúng bút lông vào chén mực đỏ Vẽ hình bát quái lên tờ giấy vàng Với những nét điêu luyện Rồi bắt đầu niệm thần chú Giọng ông trầm khàng Giang giọng trong đêm khuya tiên đệ quyền hoàng Vũ trụ hồng hoang Lỗ bàn tiền sự Kim mọc thủy quá thổ Đọc được một đoạn Thầy cầm ba cây đinh sắt Đóng xuống theo hình tam giác Bao quanh bốn người Mỗi nhát búa đều kèm theo tiếng quát giống giặc Lỗ bàn tiền sự Trấn Không kỹ xung quanh bỗng trở nên lạnh lẽo hơn Những luồng khói đen bỗng chốc Cùng cụm trào ra Từ thân thể gia đình lão bá hộ Thầy Lâm không dừng lại Nắm chặt cây búa Gõ liên tiếp 7 cái xuống nền đất Hét lớn Kim gỗ gì kiếm Thủy quả gì đạo Thổ trấn tư phường Ta mà dòng tẩu Xong xuôi Thầy Lâm dùng nhánh dâu tầm Quất lên đỉnh đầu của mỗi người một nhát Khiến toàn thân bọn họ Trả trời mất sức Giống như vừa trải qua một cuộc chạy dài Tay chân mình mẩy ê ẩm Như có hàng ngàn mũi kim đâm vào người Thầy Lâm thở hát ra một hơi nói Tạm thời xua đuổi tạ khí rồi Mấy người ở yên ở đây đi Sáng sớm rồi khởi hành Bà Trinh nói với giọng yếu ớt Dạ thầy Trời vừa sáng Thầy Lâm theo cả nhà lão bá hậu thành Về nhà của ông ấy Đầu tiên, thầy muốn xem qua ngôi nhà có gì trước, sau đó mới tìm cách xử lý. Mọi người đi từ sáng sớm mãi gần trưa mới tới nơi. Nhìn chung quanh căn nhà của Lão Thạnh ở vị trí khá tốt, phong thủy lại đẹp, ngự tại vùng đất linh thiên, nơi sông uống khúc chảy như giải lụa trước mặt, sau lưng là dãy núi dài bao quanh. Nghe nói đây giống là dùng đất long mạch có từ đời ông nội của Lão Thạnh đã chọn và xây nên. Theo lời của thầy Phong Thủy nói là rồng hổ giao hội, sinh ra kẻ làm trụ cột triều đình. Nhưng bây giờ, toàn bộ dinh thự chìm trong một màu u ám, tự ký lẫn quẩn như khói thuốc, che lắp đi cái lông mạch vốn có. Đứng trước cửa nhà, thầy Lâm chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Quang khí rất là nặng, e là sẽ khó đối phó hơn nhiều. Trong lòng của ông cảm thấy bất an Giống như nơi này có cái gì đó Mà bản thân chưa biết rõ Ông theo chân cả nhà Đi loanh quanh một vòng Mọi nơi đều có oán khí Nồng đậm nhất phải nói tới căn phòng của bà Trinh Oán khí dậy đến nổi Vừa muốn nuốt trọn cả căn phòng Bà Trinh thấy sắc mặt của thầy Có hơi đầm chiều Nồn nóng hỏi Sao rồi thầy Liệu, liệu có cách nào giúp gia đình con vượt qua kiếp nạn này hay không Cả lão Thành và hai đứa con trai Thành Tỵ Đều dõi mắt nhìn vào thầy Chờ mong câu trả lời từ ông ấy Thầy lầm ngập ngừng một lát Dùng lá bưởi Quẹt nhẹ hai hóc mắt Ánh mắt bỗng mở lớn Bắn trà tiệt tình quàng Như có như không Lúc này đôi mắt thầy chật cao lại Vô tình nhìn thấy một cảnh tượng kinh dị ở bên trong Mặc dù bây giờ là ban ngày Nắng nóng như đổ lửa Vậy mà vẫn cảm thấy cái lạnh thấu xương từ bên trong truyền ra Kèm theo đó Trần nhà phủ một màu máu đỏ trực Lượng lợi như đám mây Thầy Lâm hít một hơi thật sâu Quay sang cả nhà Lão Bá Hồ Đói với giọng nghiêm túc Cây đậy phải xem qua chút nữa Bởi vì tôi mơ hồ nhìn thấy phận bùa ỉm. Bây giờ ông bà kể cho tôi nghe. Toàn bộ sự tình hại cái cô kia giúp tôi. Nhớ là phải nói sự thật. Đừng có mà giấu giếm. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì đừng có trách tôi. Sau đó dẫn tôi đến chỗ mà các người chôn xác người ta. Ông Thành gật đầu như gà mổ tóc. Dạ dạ, tụi con sẽ kể hết mọi chuyện ạ. Ông bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc Từ lúc cưới cô Quyền về làm vợ lẽ Và những gì Quyền làm với bà Trinh khi đó Lúc ấy bà Trinh lại đang mang thai đứa con trai Út Quyền dùng mua hèn kế bẩn Hạ độc vào thức ăn nhằm hại chết bà lớn May mắn ông Thành phát hiện ra chuyện này Liền cho người bắt giam Quyền Với mục đích là chỉ muốn trăng đe Khi nào cô ta hối lỗi thì sẽ thả Nhưng không ngờ, lại vô tình khiến cô ấy chết bắt đắc kỵ tử ở trong phòng. 10 ngày sau khi quyền chết, trong dinh thự thường hay nghe tiếng khóc ai oán, tiếng lạ hét cười nói, rồi tiếng bước chân đi giữa đêm. Khiến nhiều người làm sợ hãi, không dám đi ra ngoài. Thậm chí có người còn nhìn thấy bóng trắng với mái tóc dài, lẫn da lẫn dẫn quanh sân. Vợ chồng ông Thành khi đó mới đi thỉnh tại Pháp vậy, làm lễ trấn yểm Ông ta tới mộ đào thi hại của huyền Linh dùng 9 cây đinh đóng vào tay chân hộp sọ cùng những nơi khác. Còn nhét thêm một tấm bùa vào trong miệng của quyền, mục đích ngăn không cho dòng linh tìm được đường về nhà hoặc là đi quấy phá. Sau đó ông thầy dặn gia đình mang thi hại vào trong quan tài màu đen, đẩy kính nắp chọn vị trí tốt chồm súng và quan trọng là phải chôn giữ tư thế đứng, xem như vĩnh viễn phong ấn, không cho quyền hiện ra làm hại bất cứ ai. Trình buồn bã nói: "Chuyện là giấy đó thảy, sau khi trấn xong cô ta, tại đó cũng không còn tại thế. Ngài đầu là bị bộ chú phản vậy. Sau nhiều năm qua, Vợ chồng tôi cứ nghĩ Cô sẽ không thể xuất hiện được Ai mà ngờ Nói tới đây Giọng bà nghẹn lại đắng chắc Thầy Lâm đứng bên cạnh Lắng nghe từng câu chữ Trong lòng bỗng giật mình Không ngờ đằng sau nó lại là một câu chuyện Hoàn toàn khác Tính trà quyền cũng khá là tàn độc Dám dùng thuốc hại người Nếu chết thì cũng chết xứng đáng mà thôi Còn quay lại ám gia đình này Thầy Lâm xem như hiểu được đôi chút, nhưng cảm giác có gì đó sai sai. Cụ thể sai ở chỗ nào thì ông không thể nào nghĩ ra. Trong khu rừng già, có một con sông lớn gọi chung là sông Vinh Thượng. Nó chảy từ thượng nguồn xuống dưới đồng bằng và đổ thẳng ra biển. Ở giữa nhánh trẻ ra hai ngã sông, có một cồn đất tương đối lớn. Cỏ cây mọc âm tầm cao qua đầu người. Bên trong có một cây trứng cá duy nhất thân tương đối cao. Nhiều người chèo thuyền đánh bắt cá hay tạc vào cái cồn đất đó, rồi phát cỏ làm trại để ngủ qua đêm. Thường thì nhiều người chỉ làm chỗ cồn cao nhất ở mởm phía trước. Thành ra không ai biết đằng sau nó có gì. Bởi vì phần đất phía sau sẽ ngập trong nước mỗi khi mưa xuống. Thành ra không có ai dám làm trại chỗ đó. Lỡ xui trũi nước dân lên cuốn đi người thì khổ. Nhưng hôm nay, phần đất phía sau bỗng dưng bị nước làm sói mòn sau một đêm mưa lớn, sạt lỡ đi một phần, đồng thời lộ ra một cổ quan tài màu đen kỳ dị. Kỳ lạ là quan tài này không chôn theo truyền thống nằm ngang, mà lại là chôn đứng. Quanh thân cột sợi dây thần chằn chịch, Nhưng đã một trốn từ đời nào. Phần nắp bị bung ra, mở hé hé một chút, nhưng vẫn còn thấy đen ngòm như mực đổ. Thoang thoảng cái mùi tanh tưởi cùng hăng hắc của trà thuốc ngấm vào da thịt. Tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp mấy thôn lân cận. Nhiều người lập tức chạy đến xem, trong đó có thầy Lâm. Thầy Lâm theo chân của hai vợ chồng lão bá hộ tới tận đây. Bản thân của ông vốn là tại Pháp có tiếng trong làng, rất giỏi xử lý những chuyện ma quỷ. Nhưng khi nhìn cái quan tài đen trồn với tư thế thẳng đứng, sắc mặt liền trở nên trầm xuống, cất giọng quở trách. Mọi người cũng ác lắm, phòng ấn người ta như vậy, không oán hận nhà ông mới là chuyện lạ đó. Hai vợ chồng lão bá hộ thành, chỉ im lặng không nói gì. Thầy Lâm quan sát, quan tài được chôn sâu xuống dưới đất khoảng 3 mét. Giờ đào lên cũng hơi khó khăn, vì nước sẽ ngập lên rất nhanh. Phần nắp quan có xây dịch một chút, tỏa ra từng tia oán khí như có như không. Bàn đêm chỉ có thể xuất hiện vào giấc mơ ngay diễu loạn tâm trí. Một khi phòng ấn bên trong bị phá, gia đình của ông Thành sẽ gặp đại quạ bây giờ ông màu trống cho người đến để dứt cái hoàng tài lên đi rồi chọn chỗ nào tốt mà hạ thổ tôi sẽ làm lấy siêu độ cầu mong dòng linh cô quyền không ám gia đình ông nó mấy cha con lão bá hộ mừng trở gật đầu lê lè chỉ có bà Trinh là mang theo chút nọ lắng trên khuôn mặt giống như đang suy nghĩ cái gì đó dạ dạ con sai người tới liền Chẳng mất bao lâu Lão Thành gọi một đám hạ nhân từ nhà tới Mang theo cuốc sẻn Dây thần Cùng một ít đồ cúng Đúng như lời thầy Lâm dặn dò Tổng cộng có hơn 10 người 6-7 người ở trên 4 người bên dưới thì nhào đào đất cho rộng Để đưa quan tài đó lên bờ Họ luồn sợi dây thần Cho thật chặt vào thân 7 người ở trên thì thì nhào kéo 4 người bên dưới Vừa đào vừa nhấc Do quan tài được chôn sâu Lại nằm ở vị trí không được thuận lợi bốn phía đều là nước đào được một vài t tất thì nước dâng lên kéo theo bục đất lúng xuống khiến quan tài trở nên nặng trịch hồ 1 123 lên 2 3 lên hơn 10 người thi nhau đào và kéo mãi một lúc sau mới khiêng được cái quan tài lên trên bờ Người nào người nấy thở hổn hến mệt nhọc Thầy Lâm và gia đình của Lão Thành Nhìn cổ quan tài mà trong lòng đánh cái lạnh trung Mặc dù dương đầy bụng đất Nhưng vẫn nhìn rõ cái quan tài vẫn còn khá tốt Không bị mục nát sau mấy chục năm chôn cất dưới mé sông Nếu tòi đón không lầm Loại gỗ làm quan tài chắc hẳn là loại gỗ tốt Được ai đó cố ý nhúng vào bộ phép Để nó chuyển sang màu đen Nhằm mục đích ngăn dòng linh Không thoát ra tìm đường quay về Nếu quan tài không bị hư hỏng Thì thể bên trong thì chắc cũng vậy Thầy bỗng cất giọng gọi Mọi người nghỉ ngơi xong chưa Màu khiến cái quan tài lên sụn Rồi nhanh chóng khởi hành Tranh thủ trời còn sớm á, Chứ đợi trời tôi sẽ phiện phức hận Mọi người cũng biết cần làm nhanh gọn. Toàn bộ đội giả đứng dậy, cùng nhau khiêng cái quan tài. 10 người đồng thời khiêng lên, cảm giác như đang nâng một tảng đá nặng hàng trăm ký vậy. Phải dùng hết sức lực mới giác nổi, làm ai nấy gồng đến nỗi đều nổi cả gân xanh. Quan tài vừa nhấc lên, mọi người lập tức di chuyển xuống sũng. Từ chỗ mộ xuống dưới đó còn một khoảng Phải bước xuống con dốc đầy bùng cát trơn trượt. Mọi người mau chóng giặt ra hai bên, nhường đường cho đội khiên quan tài bước xuống. Thầy Lâm luồn qua trước, cẩn thận dặn dò bọn họ. Mọi người di chuyển tự từ, từ đường trơn lắm. Cả đám kim quan tài thở hồng học như trâu. Sức nặng của quan tài, cộng với ánh nắng gây gắt, khiến ai nấy đều giả mồ hôi đầm đềa. Khoảng cách chiếc xuồng càng lúc càng gần. Toàn bộ người có mặt, dõi mắt căng thẳng nhìn về đội di dời. Ngày lúc này, một người trong số đó bỗng dừng giảm phải bụng non, khiến một bên chân lúng sầu xuống tới đầu gối, làm cả người hắn chào đảo, kéo theo đám người phía sau. Cả đám quảng sợ la lớn. Chết bà, lúng rồi. Á, á, cái gì vậy nè trời? Trời, trời, trời, trời tay. Má ta kia coi chừng. Nhiều người thấy vậy thì kinh hải Trong đó có cả thầy Lâm và gia đình của lão Thành Nắp quan tài bỗng dưng bật ra Bay thẳng tới đám người đang đứng Trong đó có cả vợ chồng của ông Thành Cứ như thể có thứ gì đó đá mạnh từ bên trong Thầy Lâm quảng sợ Vội lớn tiếng là lớn Mọi người mau tránh ra Cả đám người vội vã né sang chỗ khác Nhưng chỉ có một người duy nhất Đứng như trời trồng một chỗ Đó chính là bà Trinh Thầy Lâm gào lên Đè bà kia Còn không bao đế à Giống như bà ấy bị định lại một chỗ vậy Mãi một lúc sau mới phản ứng kịp Nhưng mọi thứ đã chậm Chiếc đắp quan tài đập mạnh vào người của bà Hấp dăng bà ấy xuống dưới nước Á Hai đứa con bà quảng sợ, vội vã nhảy xuống cứu mẹ của mình. Má! Má ơi! Ông Thành và mọi người cũng vội vã lội theo sau. Nhanh chóng kéo cái nắp quan tài ra một bên. Lộ ra bà Trinh đang nằm bất tỉnh. Đầu tét một đường dài, máu chảy ra làm đỏ cả một dũng nước. Hai đứa con ôm bà kéo vào trong bờ. Máu vẫn còn chảy ra rất nhiều. Thầy Lâm thấy vậy vội thở dài nói Bà ấy chỉ bị ngất thôi không có chết đâu Mấy người lấy đọt cây cộng sản Nhài nhuyễn rồi đắp vào dích thương Sẽ giúp bà ta cầm máu tốt hơn đó Sau khi cầm máu Thầy Lâm dặn dò hai đứa con trai của lão bá hộ Mang bà Trinh về nhà Tìm thầy Lan Bản thân ông Thành thì ở lại Lúc này thầy Lâm nhìn vào cổ quan tài Bên trong là một người phụ nữ với dung mạo không được đẹp cho lắm. Còn rất trẻ, chưa tới 30. dáng người vừa lùng vừa mập, tóc ngang dài, răng hồ mũi to. Ngay cả thầy và những người khác nhìn vào cũng phải trận mắt liếu lưỡi. Đồng loạt quay sang nhìn Lão Thành với ánh mắt nghi hoặc. Lão Thành cảm thấy từng ánh mắt quái dị nhìn vào mình. Ông lúng túng đáp. Đây đây là vợ lẽ tôi. Năm đó nhà cổ cũng thuộc hãng giàu có. Hai nhà kết thông gia vì muốn mở rộng quan hệ làm ăn. Cho nên ép buộc tui cưới bãi. Thầy Lâm gật đầu. Nhìn xem tướng mạo của người phụ nữ này. Tám phần là kẻ mưu mô xáo quyệt. Láo Thanh cưới cô ta cũng là nghiệp quả. Còn cái nhà họ chết. Gia đình bên đó không biết tình hay sao. Trời ơi! Sau khi tụi tôi kết hôn á. Nhà cổ làm ăn lụng bại Dướng phải nợ nần Đất đai bán sạch sạch xanh Cha cổ vì cãi nhau Đã tạng nhẫn ra tài sát hại vợ con mình Sau đó thì tự dẫn Làm gì ai mà biết Mà đến thăm giếng hay điều tra hàng chi Các người làm thế mà họ không trùy xét Thì ra tất cả đều chết sạch Thầy nhìn thi thể Trong cổ quan tài lần nữa Dù đã chôn dưới đất Ngập đầy nước suốt 30 năm Nhưng không bị phân quỷ gì hết. Vẫn được bảo quản cẩn thận. Có điều da dẻ teo lại, nhằn nhèo như vỏ cây. Nhìn màu da đen sạm bóng loán, không khó nhận ra. Nó được ngâm trong nhựa cây và mật ong. Ông lấy làm lạ. Hai vợ chồng lão thành giết người rồi Tại sao lại phải cất công ủ sát, rồi mới đem chôn. Trong quyền thực của các đại môn phái, cũng không có miêu tả. Trấn ỉm dông Linh bằng cách ủ sát như thế này. Càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu. Nhất định trong cái nhà này còn có bí mật gì đó chưa nói rõ. Thầy nhìn bầu trời đã hiện lên ánh hoàng hôn phía xa xa. Lập tức dặn dò. Mọi người màu đẩy nắp hoàng lại đi. Trành thủ đưa lên sụn di chuyển tới địa điểm kia để tiến hành làm lễ hạ thổ. Dạ. Địa điểm thầy Lâm chọn chung cất là một nơi tương đối cao tráo rộng trải, ít cây cối bao quanh, có thể bao quát toàn bộ khung cảnh phía đông nam. Đó là nơi thích hợp để hạ thổ, cũng như trấn an vong linh dậy nơi ở mới. Sau khi làm xong xuôi mọi thứ thì trời cũng tối hẳn, thầy Lâm quần quật cả ngày, thành ra không còn sức để mà làm lễ siêu độ hay trục dông. Hạ thổ xong, ông tìm một nơi nào gần đó nghỉ tạm. Lão bá hộ cũng vậy, đường về nhà khá xa, cho nên chỉ ở một đêm, sẵn tiện mai mua đồ phụ thầy luôn. Nhưng họ lại không hề biết, sau khi ba mẹ con bà Trinh về dinh thự, ngày đêm đó, bỗng nhiên xảy ra một chuyện bất ngờ khiến cho mọi người bàn quạt. Bà Trinh được hai đứa con trai là Thịnh và Tỵ đưa qua nhà Thầy Lan thăm khám. Thầy Lan cho biết bà chỉ bị say sức ngoài da, không ảnh hưởng tới sườn cốt. Ông ấy bằng bó, cầm máu dùng bị thương cho bà rồi cây đơn bốc thuốc để bà đem về sắc uống cho phục hồi. Kỳ lạ là từ lúc về đến nhà, sắc mặt bà trở nên hầm hầm khó coi, làm cho hai đứa con trai cảm thấy lạ lắm. Về đến phòng, bà Trình ngồi trước bàn gương rồi đưa tay sợ cái tráng. Vết thương được đắp thuốc vẫn còn hơi đau. Bà ta nhìn vào cái gương, sắc mặt trở nên tức tối. Còn quỷ cái đó chết rồi, còn dám ám theo mình. May mắn, bồ báo mệnh năm xưa thầy đưa cho mình vẫn còn giữ Bằng không đã bị cái nắp hoàng đập cho chết rồi. Hừm. Ngày lúc bà đang ngồi suy nghĩ, từ sau bỗng xuất hiện một bóng người quỷ dị, toàn thân đen kịch, khiến trái tim của bà như muốn ngừng đập. Bà Trình trung trảy kêu lệnh thẻ thẻ. Qu qu quỷ! Bóng người đầy cao lớn bất thường, thần tòa như cột đình, cùng đôi mắt hung dữ hằng lên từng đường gần máu trỏ trạch. Bà lớn quảng sợ lùi lại ra xa. Rồi nhanh chóng rút trong người ra một tấm bùa hậu thân đã phòng thủ sẵn. Không ai biết bà có nó từ đâu. Mọi động tác quen thuộc, khiến người nhìn vào đều phải giật mình. thân thể bà bỗng trùng lên dữ dội. Cả người bà đột nhiên mềm nhũng trước khi ngã xuống đất, kịp hét lên một tiếng kêu cứu. C cứu, cứu bạn, á... Hai đứa con trai vừa đưa bà Trinh về nhà Gã thịnh đã nhanh chóng quay trở lại tìm cha mình Chỉ còn mỗi Tị và mấy người làm Tiếng hát vừa gian lên Tị là người đầu tiên chạy tới Nhưng khi hắn vừa phá cửa vào trong phòng Phát hiện bà Trinh nằm bất động dưới sàn nhà Hắn vội vã chạy tới đỡ mẹ của mình dậy rồi lây lây hỏi Má, má sao vậy má Mà tỉnh lại đi má Con Tị nè Bỗng không khí trong nhà trở nên ngột ngạc khó tả. Hơi lạnh từ dưới mặt đất bốc lên, khiến da gà trên người hắn nổi lên trần trận Toàn thân lạnh buốt đến tận xương tuổi. Linh cảm sau lưng như có ai đó đang dòm mình chậm chậm làm hô hấp trở nên khó khăn. hắn dội quay đầu ra sau, liền bị cánh tượng trước mặt dọa cho hồn phi phách lạc. Trước mặt tị là một bóng người đen thui, cao lớn, Đứng chắn giữa được đi. Toàn thân tỏa ra lạng sương màu đen rét bút. Sợ nhất là đôi mắt hắn hằng lên từng đường gân máu gớm ghét. Ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Tị mở to hai mắt trong sự hãi hùng. cổ hỏng khô khóc thầm nuốt một ngậm nước bọt. Toàn thân trung lên vì sợ, giọng lắp bắp. Quỷ, quỷ, quỷ, có quỷ. Bỗng dán trước mặt đèn đúa giận dữ Nó dường hai bàn tay dài ra Mỏng vuốt vừa dài vừa sắc nhọn Chạm vào cổ của gã tị Hơi lạnh bỗng chốc truyền đến Lạnh như đang ngâm mình trong bể đá lạnh Làm cái cổ hắn đồng cứng ngắt Thở cũng không thở ra hơi Chỉ còn nỗi sợ hãi bao trùm đại não Tị há to miệng thở từng ngậm từng ngậm Đưa mắt nhìn sang mẹ mình Mong cầu bà mau dậy để cứu mình. Nhưng đáng tiếc, bà Trinh bị dọa cho sợ hãi, ngất xỉu không biết chuyện gì đang diễn ra. Hắn cảm thấy trước mắt tối sầm lại, cả người hoàn toàn trả trời mất sức. Trong đầu thoáng hiện lên câu hỏi, thứ này từ đâu mà có? Tại sao lại nhắm vào bản thân hắn? Trong khi hắn không có làm cái chuyện gì hết, thế rồi tị liệm đi không còn biết gì nữa. Mấy gần sáng, bà Trinh mới tỉnh lại. Nhìn thấy bên cạnh mình là một cái xác khô quắt, tèo tóp đen sì và dính xác vào xương thì vô cùng hoảng sợ. Khi gia nhân chạy vào, họ phát hiện ra trên ngón tay của người chết vẫn còn đeo chiếc nhẫn ngọc rất to ở ngón cái. Từ đó mới biết kẻ xấu số chính là Tỳ. Bà Trinh lập tức ôm lấy xác của con trai mình mà gào khóc thảm thiết. Trời ơi, tại Con ơi! Con sao thế này con ơi! <cười> con ơi! Sáng sớm thầy Lâm tranh thủ đi tới chỗ đêm qua chôn cổ quan tài đen ấy. Bên cạnh còn có hai cha con lão bá hộ Thành và một số người khác. Dọc đường đi, chẳng hiểu sao lão Thành lại thăng mệt. Lòng ngực cứ thấy nặng nặng, tâm trí bồn trồn không yên. Lâu lâu còn thắt lên một cái khiến ông giật mình. Lạ lùng, Trong tiệm thức như có ai đó thôi thúc ông về nhà nhanh lên, khiến tâm trạng của ông Thành càng thêm bấn loạn. Thầy Lâm đi ở phía trước, chợt cảm nhận sự khác thường từ ông Thành, dội hỏi. Ông sao vậy? thấy trồng người không được khỏe hả? sắc mặt ông ấy lộ rõ vẻ tái nhật, dội ngồi xuống đất thở hỗn hãnh, khó hiểu nói. Dạ không biết nữa thầy, từ lúc gần sáng là tâm trạng cứ thấy bồn trộn bất an quá. Tới được đây thì có như ai đó hối thúc tôi màu về, khiến tôi ngột ngạc khó thở dữ lắm. Tôi sợ nếu đi thêm về phía trước là tôi ngất xéo luôn không chận nữa. Thầy Lâm cao mày nhìn ấn đường ông Thành vẫn còn tốt, không có dấu hiệu bệnh tật. Tại sao lại có cảm giác lạ như vậy? Trừ khi đang suy nghĩ tới đây, sắc mặt thầy lập tức lộ rõ căng thẳng, trầm giọng nói. Tôi nghĩ là có ai đó mách ông mau về nhà xem thứ rồi. Dù không biết có chuyện gì, nhưng chúng ta mau về nhà trước đi. Còn chuyện kia chúng ta có thể để sang ngày mai. Linh tính của con người không hề sai đâu. Nhất định có cái gì đó xảy ra cho nên mới khiến ông bồn trộn như vậy. Ông Thành gật đầu, cùng con trai và tài lâm tức tốc quay trở về nhà. Càng gần tới nơi thì tim ông đập mạnh hơn, giờ muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vậy Nhưng khi cả bà vừa tới cổng nhà, đã nghe tiếng gào khóc thê lương của bà Trinh giọng ra. Con ơi, sao con chết thảm quá à? Mẹ biết sống sao bây giờ hả con? Thầy Lâm đứng ở ngoài nhìn thấy trong nhà nằm nặt 10 tử khí, đôi mắt cao lại khó coi. Hải chợ còn ông Thành vội vã chạy vào trông xem xét. Phát hiện có một thi thể khô quắt, tài chần giận dẻo, nằm trên chiếc sập tre đặt trong phòng tổ đường. Dù toàn bộ đã teo lại, rút lại còn một khúc, nhưng ông Thành có thể nhận ra đó là ai. Lão bá hộ cảm giác như bầu trời sập đổ ngay trước mặt. Cả người lão đảo một lúc, rồi quỳ bệt xuống đất khóc lớn. Thầy Lâm chứng kiến cái chết kỳ lạ của Tỳ Cũng không khỏi giật thoát bình kinh dị Trình thần vẫn còn âm khí lẫn dẫn chưa tăng Ông nói Âm khí? Sao lại có âm khí tồn tại trong đây đó? Thấy gia đình lão bá hộ thành đau buồn Thầy không còn cách nào khác ngoài trấn an họ Sau đó nhìn bà Trinh hỏi chuyện Sao bà mới đi có một đêm Mà xảy ra chuyện như vậy rồi? Bà mau kể cho tôi nghe, rốt cuộc tại sao xảy ra cơ sự này. Bà Trinh lau nước mắt, nói với giọng cay nghiệt. Là đó là nó đó thầy, chính cái con quỷ, cái con quỷ cái quyện nó làm ra, nó xuất hiện, nó giết hại con tôi đó thầy. Mong thầy ra tay trần trị con quỷ cái đó đi, đừng có để nó giết thêm ai nữa thầy ơi. Có thật là bà thấy dòng hồn cô Quyền hẹn vậy hay không? Là nó đó thầy, nó đó Tôi chính tôi tận mắt nhìn thấy mà Nhưng thứ giết con bà không phải do quang hồn gây ra Mà là quỷ Có phải bà nhìn nhầm hay không? Quỷ? Quỷ sao? Cứ không thể nào Bây giờ chưa thể kết luận được Bà mau dẫn tụi tới chỗ mà thằng con bà chết đem qua cho tụi xem. Dạ, dạ. Bà Trinh dội dẫn thầy Lâm đến chỗ hồi tối hắn chết. Nhưng không đến phòng bà trước mà lại tới phòng của Tỳ Thầy Lâm quan sát sơ qua, khẳng định nơi này là không phải, buộc phải dẫn thầy đi tới phòng của mình. Đứng ở trong phòng quan sát hồi lâu, thầy Lâm bắt đầu nhận ra những chuyện kỳ lạ. Nghi ngờ bà trình đang ẩn giấu một bí mật gì đó mà ông không biết rõ. Trước mặt ông là một căn phòng phủ đầy quỷ khí nồng nặc Ngoài ra còn oán khí đỏ lợm nữa. Hai luồng tạ khí đang sen lẫn nhau, tập trung ngay tại phòng bà trình Thầy Lâm cao chặt lông mày, nhìn cả nhà ba người ông Thành mà lên tiếng. Bây giờ tôi phải đi đến mộ vợ nhỏ của ông một chiếc. Ông cho người thu xếp làm đám tàn cho con trai của mình đi. Nghe tôi dặn dò nè. Mấy câu sau, thầy dặn dò cách làm lễ hạ thổ để tránh điểm xấu các thứ, rồi khởi hành đi đến mộ cô quyền. Bà Trinh nhìn theo bóng lưng của thầy, mà trong lòng bồn trộn bất an. Đôi mắt xoay chuyển dài dòng như đang tính toán cái gì đó. Thầy Lâm khởi hành từ lúc chiều. Đến mộ của người phụ nữ đã là 6 giờ tối. Bên cạnh của ông còn 6 người đàn ông trong xóm được thuê đến để đào mộ lên. Sáu người đốt đốt cắm xung quanh cho sáng không gian. Mọi thứ nơi đây im liềm như một pho tượng không có ngọn gió. Chỉ có tiếng trích kẻ kẻ của đám côn trùng gian lên bên tay. Ông lắm bẩm. Nếu dự đoan không sai, bí mật nằm trong quan tài. Nghĩ xong, ông lập tức ra lệnh cho đám người tranh thủ đào mộ linh. Lúc nãy ông đã làm lễ xin thổ địa thần linh rồi, cho nên không có lo lắng gì hết. Chẳng mất bao lâu, mộ phần đã được đào xong. Lộ ra cổ quan tài đen như mực, dính đầy đất cát. Sáu người thì nhau kéo quan tài đặt lên bờ. Chờ đợi thầy lâm tra hiệu mở nắp quan Đằng lúc thầy định gọi họ mở nắp, Phía xa xa bỗng có một đoàn người kéo đến. Nhìn kỹ đó là vợ chồng của lão bá hộ thành chứ ai. Thầy Lâm kinh ngạc khó hiểu. Giờ này họ không chuẩn bị lo hậu sự cho con trai út bọn họ. Còn kéo đến đây làm gì? Trong tay đám hạ nhân hình như còn cầm gậy gọc. Mặt mày ai nấy đều hung dữ. Khi nhìn đến bà Trinh bên cạnh lão thành, ông Lâm chật hiểu ra đôi chút. Còn chưa đợi thầy lên tiếng, Bà vợ lớn của lão bá hộ Đã chỉ tay thẳng mặt ông Tức giận nói Đó tôi nói có sai đâu Nhìn đi Khẳng định là muốn phá mộ để giải thoát Cái con quỷ cái bên dưới ra rồi Rồi hại nhà chúng ta đó Thằng tỷ chết đó, chắc là do ông ấy chấp tâm hại người chứ đâu Chẳng phải loại người tốt lạnh gì đâu Thầy Lâm sửng sờ Nghe bà ta nói mà giận tím mặt Nhưng không có trả lời lại bà ta Lão Thành nghe vợ mình nói vậy thì cũng cảm thấy có lý, dội lên tiếng hỏi. Thầy, có phải thầy muốn mở nắp quan tài để phá phòng ấn bên trong không? Thầy Lâm gật gồm. Đúng rồi, tôi lình cảm bí mật ở trong này hết. Bà Trinh cười lạnh. Bí mật? Ha, bí mật gì ở trong đó? Chắc là ông biện minh để thực hiện cái hành vi ác độc mà thôi. Tôi thừa biết ông định làm gì. Thầy Lâm hờ hứng lên tiếng. Bà muốn biết thì để tôi mở ra trò xem. Khi đó tất cả đều biết thôi. Đừng có mà bao biện. À, tôi không có mắc lựa ông đang ngàn. Ông ơi, màu ngăn cản lão ta phá mộ đi. Bằng không cả nhà mình sẽ gặp tai ương đó ông. Thầy Lâm mất kiên nhẫn nói. Bà luôn biện nói tôi hại cả nhà ông bà. Dây bạn chân đầu. Nếu tôi muốn... Chỉ cần dùng bồ gái là đấu khiến nhà các người tan nhà nát cửa rồi. Chứ không để đến bậy giờ mới làm đâu. Bà Trinh dẫn cho rằng mình đúng, giọng lạnh lùng. Ai mà biết ý độ ông như thế nào? Mặc kệ ra sao, nhà tôi cũng sẽ không có cho ông mở nắp quan ra đâu. Mày đâu? Dạ, bà lớn. Tụi mày thấy họ dám đụng vào quang tài, thì cứ ra tay đánh chết hết cho tao. Thầy Lâm cười lạnh. Giọng trầm ồn. <cười> Đến tìm hiếu rội cho bà bãi lâu luôn. Nhưng xem ra không cần phải mất công đi hai giọng rồi. Câu nói này khiến cho tất cả mọi người ngờ ngát kinh ngạc. Kể cả bà Trinh. Chỉ thấy thầy lầm cầm tấm bộ phép, đưa lên tay mình, đọc nhắm thần chú. Ý nệm xa hình, lục đạo quyền thuật phát sinh chẳng lại, cấp cấp dự luật lãnh. Dứt câu thầy Lâm phất tay một cái. Khiến lá bùa bốc cháy. Bà Trinh đang ăn nói sổ sàng hăng hái với đám người sau lưng. Vậy mà khi thầy đọc xong bà ta bỗng ngã cái đùi xuống đất ngất xỉu. Mắt trợn trắng không còn ý thức gì nữa. Ông Thành thấy vợ mình ngất xỉu. 8 phần mười biết là do thầy Lâm cố ý làm ra. Quảng hốt đỡ vợ mình dậy. Đôi mắt hôn dữ nhìn chầm chầm vào thầy gặn hỏi. Thầy Lâm! Thầy làm vậy là có ý gì? Bà lớn cộng sau đâu, chỉ bị ngất một chút. Có bà sẽ khiến tôi không điều tra ra được. Còn ông nữa, nếu muốn đứa con trai còn lại giữ được mạng thì tốt nhất đừng có ngăn cản. Bằng không trời Phật cũng không có cứu được đâu. Ý thể là, y gì là ý gì? Ông muốn biết sự thật hay không? Nếu muốn biết thì né ra đừng có làm phiền. Còn không Tại tôi sẽ rời đi, sống chết mặt cái mấy người. Nghe vậy ông Thành bỗng dưng chụp bước, lưỡng lưỡi một hồi rồi đành đồng ý nói. Vậy thầy bao làm đi, tôi muốn xem thầy tìm ra cái bí mật gì. Đối với lời của lão ta, thầy Lâm không có để trong lòng. Đã không có ai làm phiền thì có thể bật nắp quan tài lên. Bèn quay sang dặn dò đám người sau lưng mở nắp quang. Ông Thành cùng dài tuột hạ bu lại xem. Bên trong vẫn là thi thể của người phụ nữ trẻ mập ú, giới và vẻ nâu sẵn bóng loáng như bồng bóng. Mùi nhựa cây cùng trà thuốc đổ ra ngoài, khiến cả đám cây xè khoái mắt. Thầy Lâm lấy trong người ra một túi bột gì đó vàng vàng, chậm trải trải khắp thi thể, khiến nó ngăn bớt mùi lại. Thi thấy này đã đóng chính cây đình. Mỗi một cây nằm ở vị trí tường xứng với chính vé Không may có một cây đình bị bung trà Cho nên một phần hồn phách của dòng linh mới thoát ra ngoài Tìm đến nhà ông bà mặt ám Vậy thầy đến làm gì? Tôi sẽ kém trà xác Rồi mới nhổ đình pha phòng ấn Trời ơi! Thầy làm gì các đạo hại gia đình tôi? Không có được Tôi không có để ông làm vậy đâu Không làm vậy thì làm sao biết được sự thật đợt sao? Thầy lầm chỉ tay về phía bà lớn đang nằm bất tỉnh, đanh giọng quát tháo. Ông tưởng cái người đang nằm kia là bà lớn sao? Câu nói này như sấm xét giữa trời quang, khiến Lão Thành chấn kinh, không kịp phản ứng lại, rùng rùng giọng hỏi. Thầy, thầy, thầy nói vậy là sao? Tôi nghe không hiểu gì hết. Ông không hiểu cũng đúng thôi Mà nếu hiểu thì đâu có bị lừa dối suốt mấy chục năm qua Bây giờ muốn biết sự thật thì ở yên đây Tôi sẽ cho ông biết toàn bộ Nói xong ông tiến hành xem xét thi thể Rồi khiên cái xác ra bên ngoài Chậm rãi nhổ một chiếc đình một trên cái xác ra Mỗi một chiếc đình đều kèm theo một gói bùa nhỏ Khi nhổ liền kéo theo cả lớp già khô quắc từ lâu của cái xác ra ngoài theo, cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Sau khi nhổ đến chiếc đình cuối cùng, không khí xung quanh bỗng trở nên nặng nề ẩm đạm. Gió thổi bắt đầu mạnh, mang theo luồng hơi nước lạnh buốt từ con sông thượng nguồn, khiến cả đám người trùng mình. Từ những chỗ đinh giờ nhổ ra, lập tức có đoạn khói xám bốc lên tiêu tán trong công trùng kèm theo đó là mùi tanh tưởi nồng đặc. Mọi người thì nhau lùi ra xa đưa tay bịch mũi lại. Thi hại giống khô quấp, nhanh chóng căn phòng, dò khí âm từ ban đêm len lõi vào trong chính chỗ lỗ đình làm lạng da căng bóng như đổ sắp nến, bỗng bồng tróc ra thành tầng mãn, tầng mãn. Lớp da thịt sang chắc, giờ đây như miếng đậu hũ non, không cần chạm mà tự động trả ra sau đó trình mũ bồng trốc toàn bộ rời xuống quan tài chẳng mấy chốc đã nhớm một dũng đặc sạch quánh lại như keo nhìn không khác nào mắm nêm ôi thiêu cả thầy lầm giật thoát mình kinh dị khi da thịt trộn gật hết ông chợt thấy trong miệng của bà ấy ngậm một giật gì đó dội bẻ hai nhánh cây ghép lại thành một đôi đũa chậm rãi kéo giãn cơ hàm sau đó gấp cái bọc bên trong ra Ông Thành muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng thầy đã lấy nhanh ra khỏi đó. Thầy Lâm đặt nó xuống một tấm giải liệm rồi bỡ ra. Bên trong có chính đồ vật kỳ dị, toàn bộ đều là của con người, bao gồm móng tay, móng chân, lông tóc và cả đồ giờ của phụ nữ. Bên trên máu đã khô lại đen kịch. Thầy vừa thấy là tim đập mạnh lên, thất kinh đói. Bộ quán dị! Ngày lúc này các ngọn cây xung quanh bỗng lắc lừ qua lại dữ trội hơn dàn lên tiếng xào sạc nghe ớn lạnh. Kèm theo đó là tiếng khóc thích thích dài dẳng của một người phụ nữ, khiển cả đám người kinh hải mở tò mắt. <cười> Âm thanh dù rất nhỏ, nhưng cũng đủ để cho bọn họ cùng nghe. Giang giọng từ bốn phương tám hướng, Ai nấy đều sẵn hết cả gai ốc. Bầu trời vốn bình thường, mây đèn kéo tới, đột ngột che lấp đi ánh sáng còn sót lại của buổi đêm yên tĩnh. Thầy Lâm giỏng tay lên lắng nghe, dẫn ra dòng linh đã thoát khỏi phòng ấn. Thầy, thầy ơi! Lão Thành sợ xanh mặt, giọng trung trung như muốn cầu cẩn. Thầy Lâm chỉ lắc đầu, đôi mắt nghiêm túc nhìn bốn phía. Trong không khí tiêu điều ấy, ông lờ mờ thấy một bóng trắng thoát ẩn thoát hiện sau mấy ngọn cây cao. Cứ đồng đừa qua lại nhịp nhàng, gió chợt thổi nhẹ đi. Mấy ngọn cây cũng dần lắc lư chậm chạp. Đồng thời thầy mới nhìn thấy rõ ràng. Đúng là ở phía xa xa, ẩn sau cái ngọn cây bạch đàn cao dúc, có một bóng người phụ nữ đứng sừng sẵn như một pho tượng. Tại chân buông thả trũ trời Tóc dài thồng xuống chân che quất đi khuôn mặt Mọi người bàn tán xôn sao chuyện đào mộ Không ai thấy được cái bóng của người phụ nữ đó ngoại trừ thầy Ông Thành thấy thầy cứ nhìn chầm chầm vào một chỗ Khó hiểu hỏi Ủa thầy, thầy nhìn cái gì ngoài đó vậy? Thầy Lâm điềm tĩnh chỉ tay về hướng rừng keo và bạch đàn hỏi Ông có thấy ai đứng trên đọt cây phía xa xa không? Câu hỏi của thầy khiến lão bá hộ trung lên, đưa mắt nhìn theo hướng ông Lâm chỉ. Nhưng chẳng thấy gì ngoài bóng tối đèn đặc. Nhìn mãi nhìn mãi mà không thấy gì hết. Ông Thành lắc đầu ngoài ngoài đáp. Không thấy thầy. Có có ai ngoài đó vậy? Có cái dòng nữ đứng đó. Tóc dài, gián người cao, thân hình cần đối nữa. Đứa đang nhìn chầm chầm vào tôi và ông đó. Cái gì? Nghe thầy nói Lão Thành quản sợ thất sắc nhưng bản thân ông không thấy cho nên không cảm giác được sợ hãi. Thầy Lâm lên tiếng giọng trầm ồn. Cậu nói đang muốn gặp ông đó để tôi giúp hai người tội nguyện. Lão Thành sợ đến mặt mày trắng bệnh dội dã của tài đáp. Không được đâu thầy, chuyện đó. Lão bá hộ còn chưa nói xong. Thầy Lâm đã làm phép Quẹt hai lá bưởi ngàn mắt của ông ta, khiến toàn thân phát lạnh như có ai đó vừa vội một gáo nước giữa trời đồng dậy. Đến khi lão nhìn lại, ngay lập tức bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sợ chết khiếp. Toàn thân trùng lấy bẫy, hai chân mềm dũng như cọng bún ngã ụt xuống đất. Ma, ma, bới người ta có ma. Nữ kia không có làm hại ai đâu, đừng có sợ. giờ lại không phải có tôi ở đây à. Trước mặt họ rất gần, không còn ở trên ngọn cây nữa, mà đã đứng nép sau thân cây to cách đám người hơn 20 m Đó là bóng dáng của một người phụ nữ mặc độ trắng tan, nhưng đã nhớm bẩn, dài đến tận chân. Tóc rõ dài cùng tay chân tím bầm. dáng người tương đối cao, khác hẳn với bộ dạng của thi thể bên trong quan tài đen gần đó. Thầy Lâm hỏi Lão Thành tiếp. Ông nhìn kỹ xem. Có giống ai không? Lão bá hộ hít một hơi, dằm ổn định tâm trí. Nghe lời thầy Lâm nói liền cố gắng quan sát. Càng nhìn ông càng thấy giống một người. bỗng tiếng khóc thúc thích lại dàn lên ai quán não nệ Kèm theo đó là giọng khàng khàng truyền vào trong tay. <cười> ông, ông ơi, tôi chết thảm quá, ông ơi. <cười> Ban đầu lão có hơi nghi ngờ, nhưng khi nghe giọng cất lên, liền sẵn sợ chết lặng. Đây, đây không phải là giọng của bà Trinh sao? Ông Thành nhìn sang bà lớn nằm bên cạnh, như nghĩ tới điều gì đó, rồi hỏi thầy. Thầy ơi, vợ tôi sao lại thành ra thế này vậy thầy? Thầy lầm cao mày dễ nhiên ông nhận ra ý của lão nói là bà đang ngồi bất tỉnh tựa vào gốc cây. Được đám hạ nhân chăm sóc Nhưng đáp lại lão Thành là cái lắc đầu Trịnh trọng đáp Ý ông nói Tới cái bà đang bất tỉnh này à Thần sát bà ta đúng là Vợ của ông Nhưng linh hồn chiếm giữ bên trong Thì không phải Ông Thành há to miệng kinh ngạp lắp bắp hỏi Là sao thầy Thầy nói gì tôi không hiểu gì hết Lúc này dòng linh người phụ nữ Khi lên tiếng Giọng theo thạo ngắt quảng Thầy Thầy ấy nói đúng đó ông Tôi Tôi mới là vợ của ông nè Còn quỷ cái đó Nó cấu kết với thầy tà Hạ cái bùa dị lên người của tôi Rồi quán đổi linh hồn Người phụ nữ nói xong Liền khóc nứt nở Nói tiếp Ông ông có nhớ Ông có nhớ hôm vợ chồng mình nhốt con quỷ đó Vô trong nhà kho không Chính nó Chứ nó lén lúc lấy móng tay mông chân tụi hồi nào không hay. Rồi để người ta làm bùa. Khi ông nhốt nó vào đó. Thì tôi đã nhập vào cái xác nó rồi. Bàn đêm. Nó đến nhà cọ ép cho tôi uống thuốc độc. Rồi, rồi chết. Nó còn. Nó còn đưa tôi lên treo cổ. Để giả làm vụ tự tử. <cười> Đạo đớn hơn. Là ông cùng con quỷ cái đó. Thuê lão thầy kia ếm sát tôi. Đóng đinh và hồn phách. Không cho về Không Không thể nào Mày nói láo Mày là quyền Không phải trinh Lão Thành không chấp nhận được sự thật Phẫn nộ gạo thét lên Đám người ở phía sau nghe vậy Thì giật mình kinh ngạc Không hiểu bọn họ đang nói chuyện với ai Tài Lâm nhìn bọn họ rồi giải thích một chút Hy vọng đừng có làm phiền Đám người nghe xong Nhanh chóng lũi đi không dám ở lại đây Quang hồn của bà Trinh chỉ biết khóc lóc trong đau khổ. Thầy Lâm im lặng một lúc lâu, sau mới chịu lên tiếng nói. Bà ấy thật sự là bà Trinh đó, con người chiếm hữu thần xác của bà chính là quyền. Sao lại như thế được? Ông Thành vẫn chưa hoàn toàn chịu tin tưởng lời nói của cả hai. Quang hồn của bà Trinh khóc lóc một lúc lâu, mới chạm trải kể lại toàn bộ sự việc cho ông và thầy nghe. Năm đó khi bà còn trẻ, dàng sắc xinh đẹp, được ông Thành để ý và tới nhà xin hỏi cưới. Nửa năm sau, ông tiếp tục cưới vợ nhỏ về, cổ tên là Quyền. dáng người trông rất là xấu xí mập mạp, bộ dạng không ai ưa. Nhất là cặp mắt lúc nào cũng láo liền, lầm lè từng chút, khiến cho nhiều người không thích. Trong đó có cả bà Trinh. Quyền khi bước vào nhà họ Lê, Thấy Trình xinh đẹp hơn mình, liền nảy lòng ghen ghét đố kỵ. Ả tà mới lên kế hoạch thảm hại khiến bà Trình phải rời cái nhà này, nhưng đều thất bại thảm hại. Mấy tháng sau, nghe tin bà Trình mang thai, liền cho bà ấy uống thuốc độc để phá. Chính là đứa con trai đậu tên Thịnh May mắn khi đó bà không uống, đứa trẻ cũng sinh ra thuận lợi. Giống dĩ bà Trinh đã cảm giác nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra trong gia đình. Á Quyền lúc nào cũng hầm hè bên cạnh để tìm cách hãm hại hai mẹ con, nhưng bị ông Thành phát hiện và bắt nhốt trong nhà kho. Chẳng hiểu thế nào, đêm đó bà trình đang ngủ thì thấy người ê ẩm, tỉnh lại thì phát hiện mình đã ở trong thần xác của Quyền rồi. Bà la lên kêu cứu, nhưng chẳng ai quan tâm, khiến bà khóc đến mức suy sụp Dạy hôm sau, quyền mang theo thần xác của bà trình bước vào, còn nhìn bà cười dương dương tự đắc, sau đó ép bà uống thuốc độc, khiến bà chết trong đau đớn. Rồi dùng dây thần treo bà lên cao, nhằm tạo dựng hiện trường giả cho mọi người nghĩ rằng bà tự tử trong nhà. Quyền sống trong thân xác của bà Trinh, nói với ông Thành là muốn trấn ỉm linh hồn không được để bà thoát ra, sợ làm hại cả gia đình. Lão bá hộ không hề nghi ngờ gì, bởi vì thân xác bà vẫn sống, nhưng linh hồn lại là kẻ khác. Bọn họ mời gã thầy tà đã luyện tà thuật quán đổi thân xác tới. Đặt thi thể vào trong quan tài đen, đóng chính cây đình nhét trong miệng một cục giấy có chứa móng tay móng chân của bà Trinh vào sâu bên trong yết hậu. Mang quan tài đi đến ngã ba sông, đào một cái hố rồi trồn đứng. Bọc xung quanh với vô số dòng dây thần đỏ đã được tẩm phép, ngăn cản dòng linh bà thoát ra ngoài. Suốt 30 năm qua, vong linh của bà Trinh chỉ có thể ở trong cổ quan tài chật hẹp, oán hận càng lúc càng nồng đậm Lão bá hộ nghe xong, chỉ biết ngồi thập xuống đất thất thận. Không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như thế. Thầy Lâm thở dài nói. bàn đậu ạ, Tôi không hiểu tại sao các người giết người còn cố ý ướp sát để không bị phần quỷ. Giờ mới biết là do quyền sống trong thần thể bà Trinh lạp trà. Á ta vẫn muốn bảo quản thân thể mình cho nguyền dạng nhất. Lúc này bà Trinh bên kia cũng tỉnh lại, hay nói hơn hết là quyền. Á sợ cái đầu đau như bố bổ một lúc, khi tỉnh lại lật đật đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Liền thấy nắp quan tài bị bật bung ra, nằm chổng chờ giữa trời tối. Bên trong không thấy thi thể đâu. Không phải là không thấy, mà thi thể bây giờ đã thối trữa ngập trong đống nhạy nhộa đen ngợm. Áo quyền sợ thất sắc, quay sàng nhìn hai người đàn ông đứng cách đó không xa. Nhưng cái nhìn xa hơn, sắc mặt liền trở nên trắng bệt. Cả người lão đảo thất thà thất thiểu lùi lại vài bước. Cho đến khi đụng vào thần cây nghe cái ạch, mới chịu đứng im. Á lắc đầu liên tục nói lắp. Sống, sống, sống rồi. Tiên động bất ngờ phát ra từ phía sau. Đã kinh động thầy Lâm, ông Thành và oan hồn của bà Trinh. Cả ba người quay mặt nhìn về phía của quyền. Đôi mắt không có một chút nào thương cảm. Quyền vội giả thu hội quảng hút. nhanh chần chạy tới. Chỉ tay vào cái bóng trắng cay nghiệt nói. Đó đó, đó tôi thấy tôi nói hay chưa? Không ngăn cản cái lão này thì cũng sẽ phá phòng ấn giải thoát cái con quỷ cái này ra ngoài thôi. Bây giờ thì hay rồi, con chó đó nó thoát ra, tôi và ông thằng Thành cũng sẽ bỏ mạng cho coi. Ông Thành không nói hai lời, trực tiếp dán một cái bạc tay vào một bên má của ả, khiến ả sẵn sợ kinh ngạc. Lão bá hộ cất giọng giận dữ nói Cầm mồm, con khốn Quá ra bao nhiêu lâu này Tao ở chung với một con rắn độc Mà không hay biết gì Tao cũng đã nghi ngờ Bởi vì thấy tính cách của Trình thay đổi quá nhiều Nhưng vì tao thương bà cho nên tao bỏ qua hết Ai ngờ là mày đã cướp thần sát của bà Hôm nay tao phải giết mày Nói tới đây đôi mắt của ông hẳn lên từng đường gân máu Nhìn vào khuôn mặt vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ, mà hận đến nghiến trằng nghiến lợi. Dòng linh của bà Trinh lướt tới, mang theo cái lạnh thấu xương. Giọng dữ tận giọng vào tay, nghe như từ đâu đó giọng về. Trả lại xác cho tao, hãy trả xác cho tao. Quyền thấy mọi chuyện đã bị bại lộ, quán sợ lùi lại ra xa, hồng chạy thoát. Nhưng phát hiện quanh thân mình có 5 tấm bùa trấn lại. Chúng trôi nổi trong không trung, tỏa ra từng luộn sáng chối lóa. Á không quan tâm, liều mạng chạy ra khỏi vòng sáng. Nhưng khi vừa lao ra, á quyền bị một lực nào đó đánh bật ngược vô trong vòng tròn ngũ hạnh. Riền thần xác bạch Trinh thì ngã ụt xuống nền đất lạnh. thì thể nhanh chóng bốc lên làng khói trắng, giống như cảnh tượng vừa nãy trong quan tài trực tiếp trương phình lên sau đó thối trữa và quá thành bộ xương khô chỉ trong giấy mắt trong ngủ linh trận quyền nhìn thấy xác bị quá trụi liền sợ hãi thất sắc gạo thét lên không cam tâm không, không thầy Lâm lạnh giọng nói sông tạm bờ trong thân xác người ta sốt 30 năm mà không bị phần quỷ đúng là kỳ tích thật tò mò Thầy nào mà lại lợi hại như vậy đây? Ông Thành nhìn sắc vợ mình quá thành đống xương trắng. Trong lòng vừa đau khổ vừa buồn bã nói. Người thầy đó làm phép trấn mổ xong chết rồi thầy. Bây giờ cũng hơn mấy chục cái dấu rồi. Thầy Lâm thở dài. Đúng là ác giả ác bao cả thôi. Nói xong ông đưa mắt nhìn linh hồn đang trôi nổi trong ngủ linh trận của mình. Đó là một người phụ nữ mập mạp không cao lắm, chỉ 1m4 hoặc 1m5. Mặt tròn, mắt dẹp, mũi to trăng hồ, tóc ngang dài, hoàn toàn giống với cái xác trong quan tài. Ông Thành lúc này mới chịu tin hoàn toàn, chỉ biết ngồi bạch xuống đất mà thất thần. Thầy Lâm nói, may là tôi phát hiện kịp, chứ nếu không thằng con cả của ông cũng đi theo rồi. Ông Thành kinh ngạc hỏi Là sao thầy? Ông có biết tại sao Ả sống trọng thần sát 30 năm mà không bị làm sao không? Thấy lão bá hộ lắc đầu thầy Lâm giải thích thêm con người khi chết đi sẽ có âm bệnh xuất hiện để dẫn xuống âm phủ đầu thai chuyển thế hoặc tiếp nhận trận phạt Nói đến đây Bóng tối phía xa xa bỗng trở nên dặn dẹo, khiến mọi thứ như bị hút vào trong đó. Không khí hạ xuống nặng này, làm toàn bộ mọi người có chút ngột ngạt khó thở. Sau bên trong, thầy Lâm nhìn thấy một bóng đèn cao trồng ngọng đang đứng im bất động, dõi mắt đỏ trực nhìn về phía bên này. Cả người to như cục đình, tỏa ra luộn khí uy nghiêm. Thầy Lâm lập tức nhận ra đó là gì. Ông tiếp tục nói Cả bà Trinh và cô Quyền cũng vậy Á Quyền dù cứng đoạt thần sát của bà ấy Khiến bà lớn chết trong thần sát của Quyền Nhưng thật ra khi đó Quyền chết rồi Đồng nghĩa đã có tên vào trong số tử của âm phủ Chỉ chờ quỷ sai xuất hiện và dẫn đi Bà Trinh chết trái vì quỷ luật tự nhiên Nếu trong vòng 49 ngày mà hộn không về lại thần sát, bà ấy sẽ chết thật. Bây giờ đã qua 30 năm, cả hai không còn cơ hội đâu đó. Lý do tại sao 30 năm mà Á Quyền không bị âm bình bắt đi là bởi vì trong người của bà ta có bộ thế thần. Cụ thể không biết có bao nhiêu, nhưng chỉ cần đưa bộ thế thần cho một người nào đó thì sẽ thế mạng cho Á một lần. Trong vòng một năm, Âm bình sẽ xuất hiện một lần. Nói tới đây, thầy Liên dừng lại. Đôi mắt trở nên lạnh lùng. Ông Thành nghe xong như nghĩ tới điều gì, thất kinh nói. Dù vậy, 30 năm qua, á ta đã dùng 30 người để thế mạng cho mình hay sao? Thầy Lâm chỉ gật đầu mà không nói. 30 năm thế mạng 30 người không phải là một con số nhỏ. Và đứa con trai Út của ông Thành Là người thứ 30 Nếu để lâu e sợ sẽ tới phiền thành và thậm chí là cả ông thành nữa. Á quyền không nghe những gì họ nói. Chỉ dõi mắt nhìn về phía bóng dáng cao lớn kia. Linh hồn ả trung lên đầy sợ hãi. Ả không biết một năm sau mới tìm tới. Tại sao lại có thể xuất hiện nhanh như vậy? Thực ra là do thầy Lâm âm thầm gọi âm bình đến. Mục đích là muốn hỏi một số chuyện. Sau khi giải quyết mọi chuyện, Thầy Lâm nhìn về phía bóng người cao lớn kia, dùng giọng người âm để hỏi vài câu. Một lúc sau, chỉ thấy bóng người đó quay đầu trời đi, biến mất vào trong bóng đêm, để lại không khí lặng ngắt như tờ. Thầy Lâm nhìn á quyền, giọng ồn ồn hung chữ. Âm bình phán quyết trội, mày lập dèo việc ác, hại chết dẹo gợi vô tội, không xứng đáng đi đậu thai chuyển kiếp. Này tao thay mặt âm bình xử lý triệt để mày. Nói xong ông chấp hai tay điểm chú. Âm vàng như tiếng kinh Phật. Chẳng mấy chốc dưới chân ả ta bốc lên ngọn lửa lớn. Đem linh hồn của ả nút trọn vào bên trong. Á quyền gào thét đau đớn. À, xin hời, xin hời ta cho con. Con đồng ý xuống âm phủ chịu trừng phát mà. <cười> Môn trời. Quả ngục thiêu đốt linh hồn của ả. Phát ra từng tiếng soạn soạt như pháo hoa, ngọn lửa thiêu dào sâu trong linh hồn, khiến ả quyền chịu đựng cực hình khủng khiếp dạy dò. Thầy Lâm điểm ngón tay một phát, linh hồn phía trước nhanh chóng dở tan, trực tiếp hồn phi phách tán. Xong xùi, thầy Lâm quay sang nói với bà Trinh. Oan khi của bà rất nặng, quỷ rại nói không thể mang bà theo. Bây giờ bà nghe lời tôi, tìm một ngôi chùa nào đó nghe gần kề để giải quán nghiệp cho. Sổng xui đến tìm tôi, để tôi giờ quỷ xài dẫn bà đi." Giọng linh của bà Trình cúi đầu cảm ơn, sau đó biến mất trong bầu trời đêm. Thầy Lâm cũng nhanh chóng về lại nhà mình. Riêng hai cha con ông Thạnh thì cùng nhau tổ chức tang lễ cho vợ và con trai. Con sắt của Ông cho người quả tán ngay tại chỗ hồn bà Trinh tìm được ngôi chùa cổ Nằm trên núi Họn hèo Theo đó tu tập và nghe kinh kề Vài năm sau bà đã quá giải xong oán nghiệp Rồi đi tìm thầy Lâm Nhưng khi tới nhà phát hiện thầy đã viên tịch hơn một năm trước Mặc dù không có ông ấy Những quỷ sai vẫn xuất hiện đưa bà đi xuống âm phủ Hoàn toàn kết thúc một câu chuyện ám ảnh một dụng Quý thính giả vừa nghe xong câu chuyện Mộ giữa sông của tác giả Lão Cổ được phát sóng trên kênh Đất U Linh. Xin cảm ơn quý thính giả đã nán lại nghe cùng một dân trong buổi đọc truyện hôm nay. Chúc quý thính giả một đêm thật ngon giấc Xin chào và hẹn gặp lại.